Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net là, Anh là ông chủ ở đây Bộ tình bảo lửm cậu Thật là đau đầu Vốn dĩ cô còn định kiến nghị Về ông chủ thay đổi một số thứ Nam Trạch lễ bật cười Bỗng dưng một cái bóng bên ngoài cửa sổ Thu hút sự chú ý của cậu Thì ra là dương hâm hoạch Cô đang cúi đầu bước đi cập kiến Tình bảo anh ra ngoài một chút Nam Trạch lễ cao mày Đứng lên chạy ra ngoài Qua cửa sổ Bộ tin bảo nhìn thấy Nam Trạch lễ chạy lại đỡ Dương Hâm Hoạch, rồi nói cái gì đó. Trái tim cô bỗng cảm thấy đau nhói. Mặc dù từ trước tới nay, lúc nào Dương Hâm Hoạch cũng đối xử với cô rất thân thiện. Nhưng cô thường có những lo lắng vô cớ, đủ kỵ vô cớ. Lúc nào cũng cảm thấy không thoải mái khi Dương Hâm Hoạch xuất hiện. Hâm Hoạch, vào đây. Nam sạch lễ dìu Dương Hâm Hoạch bước vào. Cẩn thận, chờ một chút. Nam chạy lễ nhanh chóng cởi chiếc áo khoác bông của mình ra Vắt lên ghế Cho dương hâm hoạch dựa vào đó Phục vụ Viên lấy cho tôi một ly nước cam nóng Nam Trạch lễ gọi lớn Bộ tình bảo trận tràn mắt nhìn dương hâm hoạch Không tin nổi trước mắt mình là dương hâm hoạch Với đôi đỏ quạch Hai hàng lông mày che giấu mấy giọt lệ Vừa rơi vội Nước cam của anh đây ạ Nam sạch lễ nhét ly nước cam vào tay dương hâm hoạch Dịu dàng nói Mà uống đi Mẹ em lại đánh em à? Ừ, cô gật đầu nặng nề, nước mắt lại lăn dài. Đừng khóc, ăn cơm chưa? Rồi, chuyện này là thế nào? Bộ tinh bảo không hiểu nổi hai người đang nói gì. Hình như nam chạy lễ hiểu mọi chuyện của dương âm hoạch như trong lòng bàn tay. Hơn nữa, mối quan hệ của họ cũng không đơn giản như biểu hiện. Hình như họ không chỉ là mối quan hệ bạn bè thông thường mà còn thân mật ở cả mối quan hệ đó. Không có gì, hâm hoạch, ăn chậm thôi, lát nữa anh đưa em về nhà. Nam sạch lễ lau những giọt nước mắt trên mặt cô bé, hai hàng lông mày nhăn tít lại. Âm nhạc được đổi sang ca khúc mà Dương Hâm Hoạch thích nghe nhất. Thức ăn trên bàn đều biến thành sô cô la và bánh ngọt mà cô bé thích ăn. Trên nụ cười trên khuôn mặt Dương Hâm Hoạch, hai hàng lông mày cau lại của Nam sạch lễ mới dần dần giãn ra. Còn muốn ăn gì nữa không? Mang ít bánh kem về nhá, cả sô cô la nữa. Chẳng phải buổi tối thức vẽ tranh em vẫn thích ăn sô cô la sao? Mang về nhá, còn có nước hoa quả không? Cả... Nam chạy lễ nói từng món một Lúc này bộ tình bảo cảm thấy sự tồn tại của mình ở đây thật ngượng nghịu Từ khi Dương Hâm Hoạch xuất hiện Cô như biến thành không khí Không cần đâu, cảm ơn anh chạy lễ Tâm trạng em tốt hơn nhiều rồi Lần sau khi mẹ đánh em Chắc chắn em sẽ chạy thật nhanh Như vậy mẹ sẽ không đánh được nữa Nụ cười lại nở rạng rỡ trên khuôn mặt xinh xắn Ừ, không có chỗ nào đi thì tới nhà anh Nam Sạch Lễ tiện tay lấy một chùm chìa khóa trong túi áo ra, lấy một chiếc nhét vào tay Dương Hâm Hoạch. Thích tới lúc nào thì tới. Dạ, vậy em về trước đây. Tạm biệt chị Tinh Bảo, tạm biệt anh Sạch Lễ. Dương Hâm Hoạch đứng lên, đi ra ngoài. Chờ chút, anh đưa em về. Nam Sạch Lễ cầm áo khoác, chạy nhanh ra ngoài. Nhìn theo cái lưng của Nam Sạch Lễ, bộ Tinh Bảo buồn tới muốn khóc, cô cắn chặt môi mình, đầu óc trống rỗng. Khi ngẩng đầu lên, Bẫu rừng cô thấy nam chạy lễ quay lại Nhưng cậu chỉ đứng ở cửa quán nói Tinh bảo xin lỗi Anh đưa hâm hoạch về trước Em ngồi đây chờ được không Cô còn chưa nói lời nào Cậu lại quay người chạy đi Cô xé mạnh miếng bít tết Cứ như thế trước mặt mình không phải là một miếng thịt Mà là khuôn mặt nam chạy lễ Tức giận nói Sao tôi phải chờ anh Sau đó cô đứng lên Bỏ đi khỏi đó bằng tốc độ nhanh nhất có thể Kiến trúc kiểu lâu đài Mặt hồ trăng vắt Lăn tăn vài con sóng, trên hòn đá lớn chứa nhẫn là một cái bóng màu đỏ rực, bàn tay nhỏ nhắn đưa nhanh từng nét bút trên khung tranh, nhìn bức tranh trong tay Dương Hâm Hoạch, trong đầu bộ tinh bảo lại xuất hiện cảnh tượng khác. Trong tòa lâu đài có một khung cửa sổ, trước cửa sổ có một bóng người nhỏ nhắn, tóc thời bay mái tóc dài của cô, trong không trung nhiều màu sắc đang bay lượn, bên chân trời xuất hiện một chú bạch mã đang giương cao đôi cánh khổng lồ. Bay về phía tòa lâu đài Trên lưng ngựa là chàng trai hoàng tử Mặc bộ quần áo của kỵ sĩ Trong giây phút con ngựa Bay qua dòng sông Xung quanh tòa lâu đài mọc lên rất nhiều dây leo Những sợi dây đó mọc lan ra cả bầu trời Chàng hoàng tử rút bảo kiếm Cua một vòng trong không chung Những sợi dây leo ngả màu đen dần dần Rồi rút về mặt đất Cái bóng màu đỏ rực Nghiêng đầu về phía bức tranh trước mặt Bỗng dừng vẽ thêm mấy nét Góc dưới bên trái của bức tranh khi con ngựa bay về phía tòa lâu đài, trong tòa lâu đài mọc lên một cánh cửa cao vạn trượng. Ừ, chắc là được rồi. Dương hâm Hoạch hài lòng gật đầu. Kiến trúc của căn biệt thự cổ kính này đem lại... nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện